Chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với nghề chuyện. Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay chúng ta tiếp tục cùng đình duy theo dõi tiếp tiểu thuyết cửa gió với diễn biến của tập 19 của cô tác giả nhà văn Xuân Đức. Một tổ của đội tuyên truyền văn hóa gồm Phương, một diễn viên kéo đẳng nhị, một diễn viên nam hát dân ca được chọn ở lại cùng với K3, sư đoàn chủ lực của bộ hiện tập kết quân ở vùng Cẩm Phổ, tiếp tục làm công tác bình vận. Thế là sau gần một năm tạm ngừng, đêm nay Tổ tuyên truyền cùng với ba chiến sĩ vệ binh của k lại lên đường tiến vào cao điểm 31. Cao điểm 31 thực chất chỉ là một gò cát nổi lên trong vô số đun cát nằm xoài mình gần bên bờ biển. Nếu không có chiến tranh thì chắc chắn chẳng ai nghĩ đến nó. họ giả nếu tên tướng Mỹ McNamara không biến đổi 31 thành một mắt xích trong cái hàng rào điện tử mang tên hắn, không quang lên cổ đun cát này những vòng rào gai bùng nhùng, Và ấn lên đầu nó hàng trăm khối lô cốt nổi Và gần trăm rưỡi thằng biết ăn và bắn súng Thì đụn cát Chắc chắn chỉ là đụn cát Cái đống thừa vô tội vạ của thiên nhiên Ngày đêm đứng ngông nganh tung bụi lên Trong tiếng sóng gầm gió bụi Trong hàng rào điện tử Mạc Namara Cao điểm 31 được coi như tên xung kích đầu tiên Đứng sát mép biển Cùng với dốc miếu cồn tiên Điểm cao 241 tà cơn khe xanh Tạo nên một áp lực nặng nề đối với toàn tuyến vĩnh tình Cuộc đoạn sức của hai tuyến thép này đã thực chất diễn ra hàng chục năm nay, diễn ra trên toàn diện các mặt. Riêng về phương diện tuyên truyền, trước đây hai bên bờ sông Biến Hải là hai hệ thống loa phóng thanh khổng lồ xô ập vào nhau. Thực ra, những người dân ở sát bờ sông không nghe nổi một điều gì, chỉ chứng kiến gió ảo ảo phá ra từ các dãy loa. Lùi xa một chút, ví dụ như trên đất Bắc là vùng đất đỏ Vĩnh Hòa, ở miền Nam chính là vùng cao điểm 31, quán ngang dốc miếu, mới là những nơi chịu đựng lớn nhất sức công phá của chiến tranh tuyên truyền Khi tiếng súng hai bên đã nổ, hệ thống loa hai bên đều đổ nát. Bọn Mỹ Ngụy truyền bộ máy tuyên truyền lên những chiếc máy bay L19, nhưng cũng chỉ được 1 năm, từ ngày cao xạ Vĩnh Linh vít đầu thằng sứt xuống ruộng nước Vĩnh Thủy thì là 19 không còn dám ngâm nghênh nữa. Còn phía ta, những tổ tuyên truyền vẫn lọt vào, bám sát từng cao điểm để hát họ, đọc tin kêu gọi. Như vậy có thể tạm kết luận rằng, trên mặt trận ấy kẻ thù đã bị tước vũ khí. Trong cuộc chạy đua tổng lực này, chỉ cần hơn nhung 1 phân thôi là thắng. Nhưng trên con đường đi tới một chiến công, hơn nhau một phân, chứ hẳn là người may mắn. Việc đó đã xảy ra khi tổ công tác của Phương cách sườn phía tây của cao điểm chừng một cây số. Lúc đó khoảng 11 giờ đêm, một người trong tổ công tác đi cách nhau chừng chục bước chân. Hai chiến sĩ mang súng AK đi đầu tiếp đến là Phương, sau đó là hai diễn viên nam và cuối cùng là diễn viên mang trung điên RPD. Ngay từ lò đạn sò sườn đầu tiên bắn chéo từ đụng cát bên trái qua, thì tất cả mọi người trong tổ đều nhận ra rằng họ đã bị một lực lượng khá đông phục kích. Và tình thế này thì từng người khó mà bắt liên lạc được với nhau. Cuộc chiến đấu diễn ra chừng 5 phút thì hai khẩu AK phía trước đã ngưng bật. Phương hốt hoàng trường người lên. Hai chiến sĩ đã hy sinh, hình như kẻ thù cũng đoán biết tình thế. Chúng lao tới, khẩu trung liên phía dưới quét chéo lên. Bọn phục kích liền thọc ngay một mũi vào giữa đội hình rồi đánh quạt lại. Phương không còn cách gì bò lui được nữa. Lợi dụng một giành cát cốt trường người lên phía trước rồi bò chéo về hướng tây. Cố gắng đừng để đâm sâu vào hàng rào, cao điểm 31. Cuộc đọt súng diễn ra thêm vài chục phút nữa thì ngừng. Không gió một phần phía sau để hy sinh hết hay là rút lui. Phương được tài áo lên quệt nước mắt rồi sắn cao quần nhắm hướng Tây mà chạy. Chiến tranh là vương quốc của những sự ngẫu nhiên. Chào ơi sự ngẫu nhiên sao mà độc ác? Chưa bao giờ Phương cảm thấy bơ vơ trơ trọi như lúc này. Cát mênh mông gió hôn hút, đêm mịt mùng đến mức không còn phân biệt nổi hướng Tây, Bắc, Đông Nam không còn nghe tiếng súng không hề có ánh đèn dù Phương chạy chán rồi lại đi. Thỏa đầu còn đi nhanh, về sau chậm dần, rồi kéo lê từng bước. Ra thịt Phương tê đi trong giá rết. Hai tài ủ ủ tiếng gió, mười ngón tay cóng lại. Chỉ còn đôi bàn chân trần là còn giữ được chút cảm giác đang đi trên cát. Cát lún xuống, cát trồi lên, cát lớp lớp tầng tầng. Thỉnh thoảng lắm mới bắt gặp một bóng đen. Những bóng đen từ đâu đó bất ngờ hiện ra, chờ chờ câm lặng. Phương mấy lần dùng mình suốt kêu lên nếu không kịp nhận ra đấy chỉ là những cây phi lao cột ngọn hình như vùng này cây phi lao nào cũng cột ngọn mảnh bom mảnh pháo đắt tiện mất cái phần sinh sôi nảy nở của cây chỉ còn này khúc thân già vặn vẹo đồ dạng hình như những bầy ma cột đầu lờn vẩn rnh môi trên các bãi tha ma trong bao chuyện thần thoại gần sáng Vương cũng gần như kiệt sức cô ngồi bệt xuống cát tóc áo ướt đẫm hơi xương một gợn sáng hừng lên phía chân trời Phương nhận ra hướng đông Và ngay lập tức cô cũng nhận ra Mình đã lọt quá sâu vào tam giác quán ngang cửa Việt Phương vùng người đứng dậy Toàn thân run lên Gận sáng mỗi lúc một rõ dần Vừa như là niềm hy vọng Vừa kéo theo nỗi thất vọng Sáng rồi, quay trở ra không kịp nữa Phương cắm đầu chạy về phía Có bờ phi lao mờ mờ xa xa Bất ngờ từ phía nơi ấy Nơi mà Phương định nóng mình cho qua một ngày đơn độc Rộ lên một chàng súng liên thanh Phương đứng khừng lại tiếng súng lục cực nhanh của Mỹ nổ toe toét, khốn nạn nữa rồi. Phương ngồi thụp xuống cát trợ khóc, bỗng cô nhận ra tiếng AK. Phải rồi, súng AK nổ rất giòn. Rồi vài phút sau, tiếng đạn pháo mặt đất cắt gió reo réo, nổ thùm lên cái bờ phi lao xa xa ấy, Rõ ràng pháo miền Bắc bắn vào. Tự nhiên lòng Phương ấm hẳn lại, tim đập rộn ràng, Vĩnh Linh ấy, quân mình chỗ kia, cô không còn đơn độc nữa. Chẳng hiểu sao, nước mắt phương ứ ra Nhòe xuống má. Nơi có giấy phi lao mờ mờ, lưu thư ấy, chính là làng cát. Cuộc chiến đấu ở đây đã diễn ra được hai ngày rồi. Đại đội trinh sát chiếm từ lại làng cát không có lắm. Khi kẻ địch trên toàn mặt trận khu đông này phát hiện được tiểu đàn 47 đã thọc vào cửa Việt, thì chúng cho rằng ta đã đánh lửa chúng. Thế là toàn bộ sự chú ý của địch được dồn về phía cảng Đại đội trinh sát nổ một phán lệnh đánh vào ụ gác tiên tiêu trong làng cát lúc 2 giờ sáng. Và chỉ sau đó chưa đầy 1 tiếng, toàn bộ đại đội Mỹ có tăng cường lính bảo an ngụy đều bị đánh tan tác. Gần 60 xác chết khắp làng, số còn lại chạy tán loạn về dọc miếu. Bị đòn trời dáng như vậy mà kẻ địch vẫn không hiểu ai đã đánh nó. Suốt ngày hôm sau, chúng chỉ tung có một trung đội mọ mẫm tìm vào để thăm dò. Dĩ nhiên trung đội ấy không có một đứa nào quay về được để báo tin. Nhưng bây giờ sau 2 ngày đêm suy nghĩ và nhận định, Bộ chỉ huy Tiền phương của Mỹ đã nhận ra thế trận hiểm độc này, và sáng nay, một lực lượng lớn gồm hai tiểu đoàn Mỹ ngụy hỗn hợp vây kín làng Cát, quyết đánh một trận dở nhục. Đại đội trên nằm ba mũi tựa lưng vào nhau, bám từng bờ ruộng gốc phi lao mà đánh. Từ sáng đến trưa, địch tấn công 6 lần, những tên Mỹ liều mạng xông vào sâu nhất, cũng chỉ ở bãi giữa ngoài cùng, xác chúng vắt chồng lên nhau. Gần trưa, địch đột ngột ngừng tấn công. Ngay tức khắc lợi cho các mũi tràn lên phía trước, áp sát vào đội hình địch để tránh pháo. Đúng như nhận địch, trận mưa pháo từ khắp mọi hướng xối xả ập đến, và ngay khi đàn pháo chưa dứt đã thấy ngay một đại đội Mỹ lồm cồm bò theo sườn cát với đông, chọc thẳng vào làng Phía ấy là mũi của khang. Khi trận pháo kích chấm dứt, bọn Mỹ đã ở ngay dìa nàng, mũi đột kích quá nhanh. Tổ trung liên biên phải của ta bị dập tắt. Lính Mỹ tràn vào. Phía bên này lợi cho trung đội 2 đánh quạt trở lại chi việt. Nhưng không kịp nữa rồi. Đại đội Mỹ đang lọt vào giữa thôn. Đội hình đại đội trinh sát bị chia cắt. Trung đội 2, trung đội 3 bị áp lực từ hai phía. Còn trung đội 1 thì bật hẳn ra khỏi làng. Bọn địch đang co cụm phía đông dốc miếu phát hiện ra tình thế. Chúng tổ chức xung phong. Trung đội 1 không còn giữ được đội hình. Tương tổ bị chia cắt phải bám dọc theo các bờ ruộng độc lập tác chiến, Khang chỉ còn nắm được một liên lạc. Anh lao về phía đông, ở đó có một đụn cát cao, nhưng vừa chiếm được đồn cát thì người liên lạc hy sinh. Khang lao bờ ở có bên kia, nhảy như bay xuống khe cát, rồi từ đó anh chạy tục mạng về phía biển, bỗng nghe nghe tiếng hét. "Anh Khang!" Khang đứng sững lại, một người con gái lao đến, mắt Khang đã hòa lên u đặc, người con gái song đến chụp lấy vai anh mà lay. Anh Khang ơi, anh Khang, đơn vị đâu rồi? Anh Lợi đâu? Bây giờ thì Khang đã nhận ra. Nhưng anh không kìm gọi tên nữa. Tiếng anh tắt câm trong cổ. Hết, hết cả. Phương hét lên thất thanh. Hết, hết là thế nào? Hy sinh. Hai người lò giò đi trong màu trì của hoàng hôn. Hướng về phía có tiếng sóng vỗ từng cơn bức bối. Đường ra phía mắc bị cao điểm 31 án ngữ... Đường trở lên Tây thì làng Cát đã bị địch chiếm, còn phía Nam là sông Cửa Việt, chỉ còn cách rui về Đông, may ra bắt liên lạc được với một bộ phận nào đó của tiểu đoàn 47. Suốt từ lúc nghe Khang kể lại tình hình làng Cát, hai người không ai nói thêm lời nào nữa. Thực tình Phương không tin hoàn toàn vào những điều khang kể, nhưng chẳng là thế nào hơn được. Dù sao, trong tình cảnh hiểm nghèo này, muốn hay không, người đàn đông đi bên cạnh. Một người lính chiến từng trải gần chục năm ấy cũng trở thành nơi nương tựa duy nhất cho Phương. Trời tối rất nhanh. Đêm đen kịt, bầu trời thấp hẳn xuống y như một chiếc nồi đầy nhọ úp chụp lên đầu hai người. Đã vượt qua khu cát trắng, dưới chân họ bắt đầu lép nhép nước. Hình như chỗ này vốn là ruộng, nghĩa là sắp gặp làng. Khang rừng vội lại, Phương ghé sát tay anh thì thào, chi dứa. Khang không nói, Phương cũng không hỏi nữa, cô căng mắt nhìn lên phía trước. Chẳng có gì khác lạ cả, nhưng hình như từ đâu đó có một mùi tanh nồng phà ra. Khang ngồi nhanh xuống, Phương cũng ngồi theo, tiếng Khang lấp trong tiếng thở. Thấy chưa? Chỗ này vừa đánh nhau xong. Ai đánh? Phương không dám hỏi thêm, cô ngồi sát lại bên cạnh Khang và chờ đợi. 5 phút rồi 10 phút trôi qua. Vẫn không thấy Khang nhúc nhích phương thầm đoán mãi mà vẫn không thể nào hiểu được Khang đang nghĩ gì. Cô vẫn cứ kiên tâm chờ đợi. Cô tin dù niềm tin ấy quá mong manh rằng giàu sao đầu óc một người từng chỉ huy đại đội cũng sáng suốt hơn mình. Nhưng thực ra đầu óc Khang lúc này không hề nghĩ một điều gì cụ thể cả. Chí nạo anh như một sợi dây đàn lên quá căng đã bị đứt. Không thể nào phát ra được một âm thanh gì. Khang mang máng nhớ lại chân đánh trong ngày và dùng mình nghĩ rằng chẳng hiểu sao mình lại thoát được. Thoát được nhưng cũng như đã chết rồi Bốn phía đâu cũng khét lẹt mười chiến trận Đêm bút lạnh và mịt mùng Như một tấm lưới sắt trói kiến xung quanh Anh đã cố, đã vượt Đã giáng sức vẫy vùng nhưng vô hiệu Giờ thì anh bất lực Kiệt sức như một con bóng xẹp hết hơi Không thể nào lăn thêm được nữa Có tiếng thở dí sát vào tay anh Khang biết rõ đấy là Phương Cô gái kiêu kỳ Cô gái ngạo mạn Cô gái đã từng cho anh đo ván Giờ này cô đang nương tựa vào anh Phụ thuộc hoàn toàn ở anh. Vậy mà lạ thay, Khang hoàn toàn như một người không có cảm giác. Tất cả mọi ham muốn khát vọng đều trôi tuột đâu rồi. Những mưu mẹo ý đồ, vốn là cổ bóng luôn luôn được cất giữ trong đầu, nay vẫn mặc kệ cho tiếng thở gấp gấp bồi hồi kia, mặc kệ cho cả số phận của mình nữa. Anh ngồi bất động, câm lặng như gốc cây mục giữa bãi nương hoàng. Anh Khan anh Khan Khan vẫn không nhúc nhích. Phương tưởng Khang ngủ, lay mạch Anh Khan coi tệ có người! Hai tiếng có người như ngọn roi vút quất vào cõi băng giá trong lòng căng. Anh tròn vội dậy, run lên. Theo hướng tay phương trì, khăn khom người xuống căng mắt nhìn. Đúng rồi, một bóng đen đang di động rất chậm và rất thấp. Hai hàm giang căng đánh vào nhau lập cập. Bóng đen di động về phía họ mỗi lúc một to dần. Bây giờ thì đã có thể nhận ra được một dáng người đang bò Vương áp sát vào tay căng. Hỏi mất khẩu thừa coi. Nhưng căng không tài nào mở miệng được. Bóng đen đã bò gần tới, có tiếng lệch kịch, rõ ràng là tiếng vũ khí. vương cũng run, nhưng không còn cách nào khác. Cô giật khẩu súng AK trên tay khàn, chiếc thẳng lên phía trước rồi gọi khẽ. Hoàng Hà Bóng đen ngừng hẳn một giây. Không gian như chết lặng, nòng súng cổ phương đã hướng thẳng vào mục tiêu, tay cô không còn run nữa. Hoàng Hà Qua Lâm Xuân Trời ơi! Phương kêu lên, Khang vội của tay chụp lấy mai Phương, nhưng không kịp. Phương đã vứt súng lao lên trộm người tới chỗ bóng đen. Đồng chí đã ai? Đơn vị nào? Nói đi. Một dòng đắt theo thảo đứt quãng C1-G47. Bị thương nặng à? Dạ. Phương tròn tay, bế sốc người đồng chí lên. Lúc này Khang cũng đã chạy tới. Họ bế người bị thương trở lưu lại hô đất và ngồi xuống. Không có chút ánh sáng nào để nhìn rõ mặt đồng đội. Phương phải cúi rất sát mới nghe được anh nói. Tiểu đoàn bộ truyền qua Vĩnh Quang Thượng. Trước mặt có địch, cầm giúp khẩu súng. Túi phải tôi có giấy. Tôi là đảng viên. Mẹ tôi ở Tân Kỳ. Chào. Không kịp nữa rồi. Tất cả sức lực của anh hình như đã dồn hết vào chăng đường vượt qua phòng tuyến của địch. Phút gặp được đồng đội là phút anh chút phần sống cuối cùng. Thế cũng là điều may mắn cho anh. Phương nhẹ nhẹ vuốt mắt người liệt sĩ, ôm chặt anh vào lòng như ôm đứa em thưa dại Tên anh là gì không biết. Nhưng anh là đảng viên, anh là chiến sĩ tiểu đoàn 47 và nghị lực phi thường của anh đã đưa anh trở về được trong vòng tay đồng đội. Tất cả những điều ấy là tài sản vô giá mà Phương Nguyễn sẽ cất giữ mãi mãi trong đời mình. Hai người loay hoay vác từ sĩ trở lôi lại khoảng chừng nửa cây số. Ở đó có một gò cát cao. Họ đắp mộ cho anh. Phương lấy hết giấy tờ bỏ vào túi ám mình rồi cầm khẩu súng lên. Khẩu súng AK còn 2 băng đạn và 4 quả lựu đạn Khang cúi đầu mặc niệm cá lâu Lát sau anh ngẩng lên Hỏi rất nhỏ Bây giờ làm sao đây Phương Nghe giọng nói Phương biết Khang đã có phần bình tĩnh hơn Và qua câu hỏi cô cũng nhận thấy Ít ra Khang đang muốn hành động Phải chăng nghị lực của người vừa khuất Đã truyền sang cho anh Theo em Phương nói chậm Đường phía trước thế là tắt rồi Ta nên quay trở lại Quay trở lại trở lại chỗ nào Em thì em tính là cho dù làng cát có bị chiếm nhưng chắc bộ đội mình vẫn còn chắc chắn vậy. Tại sao em lại chắc chắn như vậy? Vì như ở đây chẳng hạn ai có thể ngờ vẫn còn một chiến sĩ. Khang nghĩ nặng. Hình như anh cũng cảm thấy Vương nói có lý. Một lát Khang thì thầm. Nhưng nếu không gặp ai thì sao? Phương vén loạn tóc ra phía sau búi tròn lại. Động tác cô dứt khoát và giọng nói cũng hoàn toàn tỉnh táo. Không gặp thì quyết tìm cho gặp. Không hiểu sao em cứ nghĩ là dứt khoát ta sẽ gặp bộ đội Mà nói thiệt chứ lúc nào Thế cần thiết phải tìm cho được đồng đội như lúc này Có lẽ vì các anh nằm kia Anh Khang có nghĩ như vậy không Từ lúc gặp đồng chí ấy Dù đấy là một người sắp hy sinh Em cũng thấy đỡ cô đơn Đỡ chống trải hơn nhiều Rồi trừ thì em thấy cần phải đi gấp anh ạ Cố tìm cho ra, ra các anh ấy Nếu không thì không sống được đâu Trời tối quá Vương không nhìn rõ một phản ứng gì của Khang Chỉ thấy anh ngước lên nhìn những chu truyền cát mời mịt trước mặt nơi mà hai người vừa vượt qua nơi mà Khang vừa n một trận bão lửa y trề anh nhìn lâu và khẽ thờ dài rồi chẳng nói chẳng rằng k Khan chân lội cội đi từng bước Phương bỗng thấy sung sướng như vừa hít thở được một luồng không hít trong lành tự nhiên cô thấy thương Khang hơn tàng sáng cả hai cậu nhận ra họ đang ở sát một mét làng không phải làng cát vì ở đây còn nhìn thấy ngôi nhà và những lũy tre. Ngôi nhà còn mái, nhưng phiền vách thì sụp đổ. Không hiểu trận chiến đấu nào đã xảy ra ở đây, hay chỉ có bom pháo dội xuống. Hai người nằm sát bờ tre ngoài cùng quan sát. Xóm thôn vắng đặn, không hề có tiếng chó rùa gà gáy, sương mờ đục lờn vờn che khuất từng khóm chuối. Những gì còn lại trong đảng báo hiệu rằng trước đây, có thể chỉ trước đây một ngày thôi, làng này đã là một nơi khá trù phú. Phương bò sát lại chỗ khang hỏi nhỏ, Lại lạc nữa à? Làng cát hướng nào? Khang nhú mày ngảnh cổ nhìn quanh. Phía này chắc cũng gần thôi. Ta vẫn đi đúng hướng, chỉ trách về phía nam một tí. Nghĩa là chỗ này gần sông. Ừ, đợi tí sương tan sẽ rõ. Họ không phải đợi lâu. Sương tan nhanh và mặt trời nhú lên như một khối tiết đỏ. Bao nhiêu ngày rồi, này mới lại thấy mặt trời. Thế là chấm dứt một đợt gió mùa đông bắc. Ừ. Cái gì rồi cũng phải đến lúc chấm dứt. Vương nghĩ vậy bà bỗng thấy khao khát cái phút giây trở về với đội. Ngà đầu và vai Kim Hà ngủ một giấc cho thỏa thuê. Một giấc L19 từ phía Đông Hà ủi ủi bay đến. Đến quán lũy trè chỗ hai người nấp. Nó bất ngờ quành lại. Khang kêu lên. Giọng run run dày dày trong vòng lĩa của nó rồi. Vương cũng nhận ra ngay những gì tệ hại có thể xảy ra. Nhưng biết làm cách nào được, cô cố sức nói bằng một giọng bình tĩnh. Chỗ này nát rồi, có chi nữa mà đánh. Nhưng Phương chưa nói dứt câu, đã thấy chiếc máy bay nhào xuống. Một quần đạn pháo phụt xuống phía bên kia ngôi nhà bỏ trống. Hai người gần như nín thở nhìn cột khói bốc cao. Chưa đầy vài phút, bỗng Khang dít lên. Rồi, thấy chưa? Tiếng đạn pháo cắt trò vèo vèo, mặt đất bật lên. Tiếng lộ bập vào nhau, nhói tức mảng tay phương cắn chặt răng lại và nhớ đến cái trận địa già phía bắc núi boi dạo nọ. bám pháo còn khủng khiếp hơn nhiều. Nhưng lần ấy cô không hề sợ, bởi vì ở đó hầm hào đầy đủ hết, bởi lúc đó cô ở thế chủ động lừa địch, và hơn hết bởi trận địa ấy là sân nhà của cô. Tất cả mọi chuyện đều do cô sắp đặt, kể cả chuyện nếu cần phải chết. Còn trừ, mọi chuyện đều xa lạ, đều bị động, đều trông chờ vào rồi may. Còn gì bất hạnh hơn khi con người phải bó tay chờ may rồi. Cũng hay trận pháo kích chỉ dẫn ra chừng vài chục phút, trước là 19 lại bò lên, quanh hai vòng rồi bay thẳng. Phương nhộm người dậy chút một hơi dài, nhưng đột nhiên tiếng khăng lại chói lên. Thôi rồi, hết đường Phương ơi! Tiếng khăng thoảng thốt như một kẻ sắp chết. Phương hút hoảng nhìn đào một vòng. Cô đã nhìn thấy một tốc lính Mỹ áo bó sát người, súng 55 trong tay, bò rất êm về phía họ. Thế là mọi sự đã đến lúc kết thúc, chẳng thể táo lui được nữa. Chàng còn thì giờ để né tránh. Thìm Phương như thắt lại, khẩu AK ngếch nòng lên. Hai hàm răng cô nghiến chặt. Đừng! Khang xoài tay đè khẩu súng của Phương xuống. Phía trước bọn Mỹ vẫn bỏ. Nhưng hình như chúng bò chết qua phía ngôi nhà. Đúng rồi, đội hình Mỹ tín như một bầy rắn qua khỏi bờ chuối thì dừng lại. Chúng nổ súng. Súng nhà đạn như vãi chấu về phía ngôi nhà. Không hề thay phản ứng lại. Chúng bắn gần 10 phút thì nghe một tiếng hô to. Tất cả bọn Mỹ đứng dậy vừa bắn vừa tiến. Bất ngờ từ phía bên kia ngôi nhà, một chàng đạn AK xé lên, rồi tiếng Trung Liên xé sát mặt đất. Bọn Mỹ xứng lại hét lên những tiếng rùng rợn, rồi nằm bẹp xuống. Phương sung sướng, muốn hét to lên. Đội hình Mỹ rối loạn, chúng tàn ra, một nhóm tràn về phía phương. Cô lập tức néo cỏ. Lò đạn từ bờ trai yên tĩnh này là đòn tấn công bất ngờ còn khủng khiếp hơn sự phản công ở phía bên kia ngôi nhà. Khàng hút hoảng la to. Trời ơi, sao lại bắn? Nhưng Phương không nghe thấy gì hết. Cô hăm hở nhà đạn. Một tốp lính từ phía sau trào lên. Phóng liệu bay vèo vèo, nổ chát chúa. Về phía ngôi nhà, bộ đội dần di chuyển vị trí. Tiếng súng nghe chéo về phía bắc. Khang hét bà tay Phương. Di chuyển đi, móng lên. Nhưng không kịp. Phương đã trúng đạn. Viên đạn xuyên qua bả vai, chéo vào ngực. Cô nằm vật ra, nhưng vẫn không chịu buông khẩu súng. Khang trồm lên ôm sốc ngang bụng cô kéo đi. Phóng lều của Mỹ vẫn số đến nào vào, khăng bỏ như một con thần lăn dọc mép tre. rồi cảm thấy mám và bờ tre lúc này là dại. Anh ôm Phương Trần lui ra phía bãi đất trống, được chừng 10 bước gặp bờ ruộng, khang lao mình qua, rồi xoay trở kéo lại Phương. Cứ thế mà bò, họ lui xa phòng tuyến chừng 50 bước thì dừng lại. Tiếng súng bên kia lùi che vẫn nổ quyết liệt, một lúc lại thấy pháo lớn bắn, rồi ngôi nhà cuối cùng còn lại bốc cháy, cháy nổ lốp bốp, tan lửa theo pháo vút lên. Tung tuế khắp bầu trời hơn một tiếng sau tiếng súng mới im lặc bọn Mỹ yớ gọi nhau có cả tiếng người Việt đúng là lính ngụy nghĩa là kẻ thù đã là chủ chiến trường một vếtảnh chua chát hiện lên trong đầu khăng bây giờ mới nghe tiếng Phương duyên khe khẽ khăn Đạt phương làm tựa và bờ đất đầu gối lên cao anh cởi cho cá mâ của mình sẽ nằm đôi rồi lần tìm vết thương của Phương máu nhòè đất là mất sũng chiếc áo quân phục nữ Tài Khang run run khi lần từng chiếc cúc và khuôn ngực nở nang của Phương được phơi ra đỏ bầm sắc máu. Khang lấy túi vải đựng cơm lau ngực cho cô, rồi băng lại Anh cởi nốt áo ngoài của mình đắp lên người Phương. Mắt Khang long lánh nước, tất cả ngần ấy công việc diễn ra dưới đôi mắt Phương. Cô vẫn tỉnh, chưa bao giờ cô thấy thương Khang như lúc này. Anh, anh Khang, gì, em có sống được không? Khang không nói, ngoài mặt nhìn vào phía lũy tre. Tấm lưng trần nhễ nhại mồ hôi và đất phơi ra trong nắng. Có lẽ đây là lần đầu tiên Phương nhìn thấy rõ ra thịt của Khang Xưa nay người anh vốn được gói kín trong từng nếp áo sạch sẽ. Bây giờ hình như mọi thứ đều được giọi thấu. Trời cũng cao thêm, nắng giật rỡ quá. Phương khép hờ mắt lại và cố nắng nghe. Chẳng còn tiếng súng đạn gì nữa. Chẳng còn nghe tiếng tre nổ lốp đốp. Chỉ đâu đó xa xa có tiếng thì thầm của biển và gió thổi. Cũng chẳng rõ... Gió đến từ hướng nào Chỉ thấy xe xe làn môi Và buôn bút nơi lồng ngực Hình như gió luồn vào tận vết thương Rồi từ nơi đó gió tàn mạn ra khắp cơ thể Đầu ốc phương phút chốc bồng bềnh Cô ngỡ mình đang trôi, đang bay Chầm chậm và êm dịu Cô bay qua bao bãi đất ruộng vừa mới cấy Nước bạc lấp ló trong màu xanh đậm của lúa Lại bay qua những triền ruộng bỏ hoang Cỏ lút bời bời Cô bay qua những làng cháy Tàn lửa thấp thoáng như hoa cà Rồi có con sông hiện ra, xanh và mượt như một mái tóc. Con gái miền Trung bao giờ cũng để tóc dài. Bạn bè thường khen mái tóc của Phương, cô cũng tự hiểu điều đó. Nói chung Phương biết mình là người con gái có sức quyến rũ, tự biết nhan sắc của mình là biểu hiện của một trái tim luôn dạo dực với tình yêu. Hình như đã có lúc Phương tuyên bố là mình sẽ không bao giờ yêu đương gì nữa cả. Vậy mà giờ đây chẳng ai biết rằng cô đang yêu, ai mà hiểu hết tình yêu ấy kể cả anh ấy. Anh ấy thông minh, khôn ngoan trên mọi việc, nhưng riêng điều này thì anh ấy quá ư thơ ngây. Nhưng không sao, sẽ có ngày em nói với anh điều ấy, đồng ý không? Chẳng ai trả lời cả, con sông xanh mượt như mái tóc vẫn trôi, những đấm lửa vẫn cháy, và vô vàn tần lửa như hoa cà vẫn tung lên, nổ lép bếp. Trong lúc phương đang bồng bành trôi vô định hướng trong cơn mê, trái lại, khang rất tỉnh. Có thể nói chưa bao giờ anh tỉnh tám và giành giọt với mình như lúc này tất cả mọi kinh hoàng hốt hoảng đã trôi qua. Những nỗi thất vọng, niềm lo âu cũng trôi qua. Thế là đời anh đã nếm hết mặn nhạt. Sự thật trần trụi phơi ra như tấm lưng trần của anh vậy. Còn có gì nữa mà phải băn khoăn? Người bạn đường cuối cùng của anh cũng đã nằm xuống thêm thiep như con chim rã cánh. Mọi cố gắng đến phút này gần như vô hiệu. Bây giờ anh cần gì? Không, chẳng cần gì cả. Danh vọng cuộc đời với anh là một ảo ảnh Cả đến khát vọng tình yêu Chẳng qua chỉ là chút men say đời Say xong lại tình Nếu như trước đây anh hầm hực Vì không được giao quyền chỉ huy trường Thì giờ này anh tự thấy dĩu cợt thay cho mình Anh tự biết mình không đủ dũng cảm Nếu như đã bao đêm anh trần trọc Vì trên chưa tin Quần chúng chưa yêu Thì phút này anh bỗng nhận ra rằng Mình quả là con người giả dối Thậm chí anh đã có thể thấy mừng khi nghĩ rằng Mọi người đã không bị lừa về sự giả dối của anh Chắc chắn chính Nguyễn đã thấy, Kim Hà đã thấy, Lợi đã thấy và cả Phương nữa, cuối càng không đến nỗi ngây thơ. Thế là tốt. Người khác thấy nghĩa là chấm dứt cho anh một ảo ảnh. Nếu như tuổi thanh niên vừa qua của anh đã từng sôi sục khát vọng chiếm lĩnh tình yêu, đã bao đêm khao khát hoan lạc, thì vút giây này nhìn bộ ngực thoai thóp thở của Phương làn môi tái ngắt đang khép lại. Tự nhiên anh muốn khóc toàn lên, cho vời bớt nỗi hồ thẹn. Nhưng rồi anh không khóc anh ngồi trơ trơ bất động nhìn vào phía lũy tre, nơi ngọn khói lay lắt bay lên và nhòe đi trong nắng. Phương cứ tỉnh được một lúc lại mê, những cơn mây về sau kéo dài hơn trước, cho đến một lần cô tỉnh dậy thì trời đã tối mịt mùng. Cố gắng lắm, Khang mới nhận ra là Khang mất ngồi bên cạnh. Cô cất tiếng gọi yếu ớt. Anh Khang ơi! Tỉnh rồi à? Đây là đâu? Cách chỗ mình đã buổi sáng, chừng 3 cây số. Khang ngừng lặng một tí, rồi ngẹn lại như người chịu tội. Anh cũng kiệt sức rồi, không thể đi thêm được nữa. Phương không hề trách anh, giọng cô thì thầm. Anh đừng mang em đi nữa, để em nằm đây. Anh có bỏ đi tìm xem. hang thở dài, đi mãi mà có gặp ai đâu. Có, nhất định có. Khang cười nhợt nhạt. Phương vẫn mê đấy à? Nhưng em tin một đôi mình vẫn ở đâu đó thôi. Lúc sáng ta chỉ cách họ có vài chục bước chân, nếu ta đi gắn chắc gặp được. Khang cúi đầu không nói gì. Thật ra Phương có lý Chính Khang cũng cảm thấy hình như bộ đội vẫn đang ở đâu đây Nhưng kẻ thù cũng vậy Vô phúc mà chạm đầu lần nữa thì coi như tự nộp xác Chẳng đẽ mình có ngồi đây mà chịu chết hả anh Thôi em thì cũng có hy vọng Nhưng anh nên cố tìm Chắc chắn là gặp Đi đi anh Khang chẳng biết làm cách nào đành đứng dậy Nhưng khi anh sắp bước đi thì lại nghe tiếng Phương Này lại đây đã Khang bước đến cúi sát xuống Giọng Phương tỉnh táo nhưng rất bé Em còn hơn một băng đạn, anh mang thêm đi Để phòng gặp địch, để lại cho em một viên thôi Một viên thì để làm gì? Hình như Phương cười, hơi thở ùa ra Kệ, cứ để một viên cho yên tâm Khang lặng lẽ tháo gỡ băng đạn Trong vào bao của mình Rồi cầm chặt tay Phương Cứ bình tĩnh nằm đây, thế nào tôi cũng quay lại Khang bước đi Bước vội vội, có lẽ đêm sắp tàn Khang đình bụng sẽ thọc chéo vào mép làng Trước mặt rồi thẳng dơ hướng bờ sông Nếu không gặp ai thì mở sáng sẽ quay trở lại Dù sao, Khang nghĩ cũng không thể bỏ phương được. Chính điều này tự Khang cũng lấy làm lạ cho chính mình. Suốt một ngày anh ngồi kết tội mình, đùa các thứ giả dối, hèn hà và tội lỗi. Nhưng anh không thể cắt nghĩa nổi, tại sao cho đến lúc này anh vẫn tồn tại trên một mảnh đất khốc liệt đến giường ấy. Và vượt qua được những thử thách nghiệt ngã đến vậy. Nói rằng trên không tin, quan chúng không yêu, nhưng có lẽ đó là mặc cảm của anh hơn là sự thật. Bởi vì anh vẫn được giao nhiệm vụ, anh vẫn được trì huy một số chiến sĩ. Cái gì có thật trong anh nhỉ? Anh không thể nào nghĩ ra, mà chẳng còn bỗng dạn nào để nghĩ. Anh chỉ thấy được một điều, là dù sao anh cũng không thể phó mặc số phận của một con người, mà có lúc nào đó trong đời anh thèm muốn yêu thương. Ít ra trong vô vàn sự giả dối, cơ hội, anh vẫn còn có một chút ít thùy chung, thùy chung với những gì cuộc đời anh đã trải qua đã gắn bó. Khang xuống đến mép sông Thì trời tờ mở sáng Vẫn không tìm ra một dấu vết gì đáng hy vọng Ruột gan anh dối bời Đành quay lại thôi Thêm một ngày chờ đợi nữa liệu Phương có sống nổi không Khang trực trào nước mắt Anh quay lại bước như chạy Vượt qua mép nàng cháy Cách chỗ cũ gần nửa cây số bỗng khang nghe tiếng hột nào Anh ngồi thụp xuống Có mùi gì thơm thơm Ngày ngậy bay đến Nhận ra rồi mùi thuốc lá thơm Khang thoát ruột lại Ngồi trồm người có bụi cây bên phải Một tốc lính 4 tên, cả Mỹ đất ngụy đi đến Chúng ngất ngường như những thằng say Trời sáng nhanh, tất cả lô lộ, lộ phôi ra Không thể nào che đẩy được nữa Bọn lính đi đến gần, chúng cười to Và nói liên thuyên Xem cùng cách cái có thể khẳng định chỗ này Cái địch hoàn toàn nàm chủ Nghĩa là Khang tự biết không còn bấu víu bỏ đâu được nữa Lần này thì tuyệt vọng, tuyệt vọng trăm phần trăm rồi Người anh Tê cứng gần như không còn có một cảm giác Một cây mục gãy Bọn lính lập tức ngồi bệt xuống Và vãi ra một chàng súng hỗn loạn Mắt anh dại đi Còn một đính thì sau một giây hoàn hồn Chúng bố nhận ra đùm cây Bốn nòng súng đều trĩa về phía đó Khăn nhắm mắt lại và khẽ nhầm Một, hai, ba Sao chúng mày không bắn nhanh lên 5 6 7 Nhưng không một phát súng nổ Có tiếng hét Chúng ta thấy rồi, oát con, ra mau Ra đi em, đầu hàng ngay, đù mẹ Về với tụi tao, tha hồ mà rượu thịt Chui bụi chui bờ như vậy làm đếch gì, chết uổng Có ra không thì bảo Ta đếm đến tiếng thứ ba Thì cho nó chở ống vải nghe mày Một, cho ta đứa thuốc nữa đã Hai, hòm quét đốc, đu mẹ Này, sắp đếm tiếp đây này à. Khang đứng dậy Bọn giặc sững ra Và chính Khang cũng sững ra Thực tình anh không thể hiểu Vì sao mình lại đứng dậy Anh không còn biết gì hết Anh mất trí rồi Chân tay tê điệt Anh chỉ nghĩ mang máng nghĩ rằng Nó sắp đếm đến tiếng thứ ba Tên Mỹ nói một câu gì đó Thằng Nguy đứng cạnh hết Đừng im, bỏ câu súng sức Không nghe Bỏ súng xuống giữa đất, mau lên. Khẩu súng buông khỏi tay Khang và đúng cái dây ấy. Chỉ đúng cái dây khẩu súng dây cạch xuống đất thì Khang mới tỉnh hẳn ra, mới tự hiểu hết mọi chuyện. Nghĩa là anh đã buông súng, nghĩa là anh đã đầu hàng. Đúng cái giây phút xảy ra điều khủng khiếp ấy thì anh mới nghĩ được. Nhưng muộn rồi, quá muộn rồi, khẩu súng đã rời khỏi tay. Bước lên phía trước 5 bước, đua mẹ bước, Khang bước lên một bước, anh nhắm mắt lại. Một bước chân lúc này là bước về thế giới bên kia. Trời ơi, đồng đội tôi đâu? Hãy cứu tôi, Phương ơi, Phương ơi. Nhưng Phương không thể nghe được lời của anh. Cô chỉ nhìn thấy anh hành động. Lò súng hốt hoàng của bọn lính lúc đầu đã làm Phương giật mình. Cô lật sấp người lại và cố căng mắt nhìn hút về phía làng. Mọi việc đã diễn ra trước mắt Phương. Mặc dù không nghe tiếng, nhưng Phương hiểu. Tim cô đập hỗn loạn. Cho đến phút khẩu súng rời khỏi tay Khang Thì Phương hét lên Đừng Nhưng tiếng cô thều thào Ai mà nghe thấy Nước mắt Phương giản rụa Rồi Phương nhìn thấy Khang bước lên một bước Dừng lại ngay Phương hét lên khắc khoài Tay cô run lên đập vài khối thép lạnh Cô sực nhớ chụp vội khẩu AK Gác lên bờ đất Nòng súng nhắm thẳng vào Khang Tên phản bội, tên đê tiện Tao tiếc rằng viên đạo duy nhất này Là phải dành cho mày đừng còn cách nào khác, chiến tranh hà khắc quá chừng. trợ. Nhưng chiến tranh là cái gì mà hà khắc đến như vậy? Với phương và đồng đội của cô, chiến tranh là sự sàng lọc, là đáp số của những phương trình mờ tỏ. Chiến tranh đong dạy bao nhiêu tâm hồn yếu đuối, bao ý chí què quạt, chiến tranh là bốc trái những khát vọng lớn lao về lý tưởng, làm bùng dậy những tấm lòng nhân hái kưu mang, chưa một ra trong lớp người của cô lại dùng chiến tranh để ức hiếp nhau, chèn lấn nhau, bức næn vào tuyệt vọng. Còn kẻ thù thì sao? phải rồi, chiến tranh với kẻ thù là cái túi hồ lô đầy yêu thuật để trói buộc và nhấn chìm bao số phận chiến tranh là chiếc cầu lửa Bắc Bắc lên hàng triệu kiếp người để cho một số kẻ ít vượt lên Giang phương nghiến chặt vì bao nhiêu nỗi đau nòng súng AK đột nhân chuyển hướng từ khang qua tên Mỹ chỉ huy đứng đầu tốt lính chính nó mới là kẻ phải trả giá cho trò chơi tàn ác này mong sao viên đạn đứng đi trạch hướng cự ly chừng 300 m Mục tiêu này không cho phép sơ suốt một yếu lĩnh nào. Người xa thù đã từng hai lần giật dài Huy Trưng vàng Nguyên Bắc tự nhủ lòng như vậy. Cô thở một hơi dài rồi áp má mình lên má súng. Báng súng đã tì chắc vào vai. Khe thức ngắm với đầu ruồi đất thẳng như kẻ trì và tên lính Mỹ. Còn một yếu lĩnh cuối cùng nữa. Phương Đín thờ. Trong lúc đó Khang đã bước được bức thứ hai. Anh còn cách bọn lính chừng 5 bước chân nữa. Ôi khoảnh khắc trì tất găng mà cũng sang vời vời. Một bước chân của anh lúc này sẽ bỏ lại hun hút phía sau cả một quá khứ làm người Một phần cuộc đời có thật đã sống Thôi thế là hết Khang nhổ chân lên định bước tiếp Đột nhiên có tiếng xoẹt vút qua Chẳng ai hiểu gì cả Tên Mỹ đứng đầu tốp lính Sững người ra mồm há tròn Rồi hắn khuyệu xuống Bọn lính phía sau nhớ nhát nằm bẹp xuống Khang cũng nằm theo Có lẽ phải đến một giây Tất cả mới mang máng hiểu ra sự thật Bọn lính ngách nòng súng lên Khang cũng vơ vội súng mình Không kịp nghĩ gì hết Anh néo cò Lò đạn kết thúc một cách dễ dàng Ba tên ngụy Nhưng cùng lúc ấy Một bọn lính từ đằng sau lao đen Khang bắn lại Nhiều bọn nữ la ó hét hò Gần một đại đội cả Mỹ đất Nguy sông lên Khang vừa bắn vừa lăn qua trái Nhào qua phải Tình thế diễn ra không sao ngờ được Anh đã hết đường bỏ chạy Cũng chẳng còn đường để đi tới cõi nhục nhã Chỉ còn cách nhà đạn Cuộc chiến đấu diễn ra như một điều không thể tưởng tượng nổi Một mình Khang trọi với một đại đội Bọn đi gục xuống chốc mũi súng anh phải đến 3-4 chục xác, có xác chỉ cách anh vài bước, nhưng Khang vẫn bắn, vẫn lăn trái lăn phải. Chẳng rõ lúc này anh tỉnh hay say, chỉ đến lúc viên nặn cuối cùng ra khỏi nòng thì Khang sững ra. Anh chụp liều đàn ném, một quả, hai quả, ba quả, rồi đến quả cuối cùng nắm gọn trong tay. Bỗng anh thấy nòng ấm lại, một ý nghĩ nói lên, anh sẽ chết với quả lưu đàn này. Thôi, vậy là trọn vẹn. Nhưng mất ngờ một chàng trung liên đâu đó quạt chéo vào đội hình địch. Tiếng trung liên RPD nổ giòn như xé vải. Rồi AK rộ lên. Rồi tiếng hét xung phong vang rền. Thì ra tiếng súng của anh đã báo hiệu cho đồng đội hợp đồng. trận đánh diễn ra quá đẹp. Đại đội Mỹ Ngụy hỗn hợp tan tác. May lắm còn độ 10 thằng chạy thoát. Khăng lào đào đứng dậy, hoa mắt lên. Anh không thể ngờ mình được cứu thoát. Mọi người lao đến anh, chụp lấy vai anh. Một tiếng kêu vang lên tha thiết như lời một người ruột thịt anh Khang Khang quay lại, đột nhiên cổ anh tắc nghẹt, nước mắt trào ra cùng tiếng khóc. Anh khóc to như một đứa trẻ lạc mẹ lâu ngày. Mày ơi, lợi! Khi Khang dẫn lợi tìm được chỗ Phương thì cô đã thiếp đi. Hình như toàn bộ sinh lực Phương đã chút vào viên nạn cuối cùng ấy. Lợi bế Phương đi lui về phòng tuyến đại đội, đặt cô xuống lòng hào rồi gọi y tá đến tay băng và tiêm thuốc trợ sức. Xế chiều mới tỉnh hẳn, lợi vẫn ngồi bên cạnh, thấy Phương tỉnh, anh mừng quá, kêu to. Chị Phương! Phương hơi mỉm cười, không nói. Nhìn đôi môi Phương hấp máy, lợi đoán chắc là cô khắt nước. Anh nghiêng mi đông vào môi cô. Vài bao giọt nước lăn vào cổ Phương, hình như ngụm nước đã làm cho cô khỏe hẳn ra. Da. Giang nhanh này ở đây. Chúng tôi vẫn ở đây đấy chứ? Chốt à? Dạ, chúng tôi được lệnh bám trụ hút địch cho mặt trận tiến công. Chị có biết không? Sáng nay ta đánh vào Sài Gòn, Huế, Đà Nẵng. mắt Phương sáng lên. Cô giải phong hết được không? Cái đó tôi không rõ, nhưng chắc chắn cô này thằng Mỹ nặng đòn Phương khép mắt lại, có lẽ cô đang mường tượng đến ngày chín tháng hoàn toàn. Một lát, Phương hỏi khẽ, trời nắng lắm phải không? Hôm nay mùng 1 Tết đó chị à. Thế à? Phương gần như reo lên, nhưng có lẽ vết thương đau quá nên mặt cô nhăn lại, tay run rẩy. Lợi cầm vội tay Phương, "Chị đừng nói chuyện nữa, nghỉ đi." Phương lắc đầu, "Không, tôi thèm nói mấy ngày rồi." Nói đến đây, tự nhiên nước mắt Phương ứa ra, lăn giọt xuống gò má. Lợi đưa ống tay áo mình lau cho Phương Phương cầm lấy tay anh giữ lại Anh Lợi, liệu tôi có sống được không? Được chứ, với thương không chạm phải cái gì nguy hiểm Đạn cũng ra ngoài rồi, chỉ mất máu nhiều thôi Tôi sẽ gửi ngay chị ra Vĩnh Linh Không chắc đâu Anh nghe Phương nói điều này nha, anh Lợi có tin Phương không? Tin Nhưng chị cũng phải tin tôi, chị sẽ không sao cả Ừ, được rồi, nhưng nếu lỡ có sao Thì mong anh lại nhớ cho Phương điều này Mà khoan đã, anh Lợi phải nghe Phương mới được Đồng ý không? Ờ tốt lắm có một người rất yêu anh Lợi. Lợi hốt hoàng nhìn vào mặt Phương, nhưng hai mắt Phương vẫn khép hờ lại như sợ chói nắng. Giọng cô nghe xa xôi. Anh cần phải biết và cần đến với người ấy. Tội nghiệp, người ấy là Kim Hà đó. Lợi lặng đi. Điều đó thấy anh hoàn toàn không ngờ linh cảm của anh lúc đầu khác kìa. Hóa gian lầm. Giọng lời trầm hẳn xuống. Nếu đúng vậy thì tôi khó nghe lời chị được. Sao vậy? Lợi im lặng một lúc rồi chầm chậm nói nói thật với chị đánh nhau túi buổi mặt mày, Thanh Thư tốt chưa nghĩ nhiều về chuyện ấy, chưa một lần nghĩ tới ư? Dạ kể ra cũng có một lần, đúng vậy, tôi có yêu một người con gái. Ai chứ anh? Người đó chỉ không biết được đâu, cuối tên là Thuấn. Mắt Vương đột ngột mở tròn ra, Thuấn? Dạ. Một cái gì đó đâu đó nặng nề xô tới đè chặt lên ngực Phương. cô nằm lặng đi rất lâu, hai môi mím chặt, một tiếng thở dốc toàn thân cô như muốn bật dậy, Lợi hốt hoảng cúi xuống. "Chị Phương, chị Phương!" Phương mở mắt ra nhìn lợi. Một cái nhìn, Mà dù trí tuệ anh có thông minh đến mấy, Cũng không sao hiểu nổi. Tôi, tôi có sao đâu. Tôi chỉ nghĩ là, Rồi, rồi thế nào tôi cũng gặp được. chỉ gặp ai ạ? Cái cô ấy, Cái cô, Tên Thuấn ấy. Quý vị và các bạn thân mến, Trung tập vực Cộng Đình Duy, Trao giói tập 19 của tiểu thuyết Cửa Gió.